Chương 46, người tốt khó làm Bạch Ngọc Đường sau khi một mình về phòng, cũng không thắp đèn, đặt kiếm ở đầu giường, đến dậy cũng không cởi nằm vật lên giường. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, trong phòng tối như mực, hắn vẫn trợn mắt nhìn đỉnh giường. Hôm nay hai lần giao thủ với triển chiêu, rơi vào trong nước một hồi, say một hồi, theo lý mà nói vô cùng mệt mỏi, nhưng hắn giờ phút này không hề buồn ngủ, trong lòng tràn ngập hình ảnh Hiểu Vân. Nhớ tới nàng ngày đó trung khí mười phần gọi tên hắn, biểu tình sinh động hoạt bát gương mặt xinh đẹp đáng yêu, hắn muốn cười, nhưng cười không nổi, bởi vì bên tai lại quanh quẩn tiếng khóc khàng giọng của nàng, gọi tên hắn, bảo hắn dừng tay, bảo hắn buông nàng ra, bạch Ngọc đường thống khổ nhắm mắt, lại nghĩ nàng vừa rồi không thèm liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt xa cách, e sợ như tránh không kịp, hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều rối thành một đoàn, vì sao? Vì sao bọn họ khi gặp lại lại rơi vào tình huống này, hàng phong A hàng phong, bạch ngọc đường ta tự nhận đối đãi với ngươi không tệ, vì sao ngươi lại làm vậy với ta, hoành một tiếng, bạch ngọc đường nệnh một đấm lên ván giường, khiến cả giường đều rung lên, lập tức hắn xoay người xuống giường, ra khỏi phòng, dọc đường về tây phòng, hiểu vân cùng triển chiêu sống vai đi, không ai nói gì, ánh trăng kéo dài bóng họ, ngẫu nhiên theo hướng đi, bóng người hoặc giao nhau, hoặc trùng lặp một chỗ. Bọn họ cứ vậy lặng lẽ đi đường, mãi cho tới cửa phòng Hiểu Vân mới bắt đầu nói chuyện, triển đại nhân, chúng ta ngày mai hồi kinh nhé, triển chiêu hơi kinh ngạc, nghĩ lại một chút mới gật đầu, nếu đã thu hồi được Ngọc Như Ý, chúng ta ngày mai sẽ hồi kinh, tuy rằng lần này tới hãm không đảo xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, nhưng chuyện Ngọc Như Ý không thể trì hoãn, triển chiêu quyết định ngày mai sẽ hồi kinh, về phần Hiểu Vân, hắn sẽ có tính toán khác, Hiểu Vân gật đầu không nói gì. Hai người chúc nhau ngủ ngon rồi trở về phòng mình nghỉ ngơi, một đêm này, Hiểu Vân ngủ không yên ổn, còn gặp phải ác mộng, lúc từ trong mộng tỉnh lại, sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi, không dám ngủ tiếp, vì vậy cố mở mắt, nhưng vì quá mệt mỏi lại bất tri bất giác ngủ mất, một lúc lại tiếp tục gặp ác mộng mà tỉnh lại, cứ thế lặp lại vài lần, lúc tỉnh hẳn thì trời đã sáng, có điều sau nửa đêm đã yên ổn lại, sáng hôm sau, lại có chuyện xảy ra. Trong Lô gia Trang tìm thấy một cổ thi thể, nếu không phải nghe Lô Đức nói, Hiểu Vân sẽ không nhận ra đó là hàng phong hôm qua đưa nàng lên hãm không đảo, xác chết kia sương phụ toàn thân, thoạt nhìn giống như bị ngâm trong nước rất lâu, mà ở tiền viện Lô Giai Trang đang dương cung bạc kiếm. Lúc Hiểu Vân đuổi tới, thấy triển chiêu cùng đám người từ Khánh đang dằn co, nhìn ánh mắt từ Khánh bọn họ nhìn triển chiêu, thật giống như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Mà triển chiêu vừa mang vẻ mặt bất đắc dĩ vừa phẫn nộ, cũng trừng mắt nhìn bọn họ, cử khuyết nắm chặt trong tay, hai bên chỉ thiếu nước vung kiếm lao vào nhau, thấy tư thế của bọn họ, Hiểu Vân hết hồn, vội vàng đi tới, triển đại nhân, xảy ra chuyện gì, triển chiêu nhìn thấy Hiểu Vân, sắc mặt thoáng dịu xuống, nhưng vẫn giữ tư thế, chuyện mất trộm ngọc như ý triều đình đã biết, Hoàng thượng phái binh đến đây, Hiểu Vân sửng sốt, cảm thấy nghi hoặc Việc này không phải chỉ có bác vương gia cùng bao đại nhân, cha tôi cùng chúng ta biết thôi mà, triều đình vì sao lại biết tin, triển chiêu lắc đầu, tỏ vẻ không rõ, hiểu vân nhìn triển chiêu, lại nhìn từ khánh cùng hàng trương trừng mắt với triển chiêu, sau đó cao giọng nói với Lô Phương, Lô Trăng Chủ, hai huynh đệ ngủ thử hành động như vậy là vì sao, Lô Phương nhìn hiểu vân, còn chưa mở miệng, từ khánh đã trả lời, triển chiêu hắn bội nghĩa, nói không giữ lời, hả? Hiểu vân nghiêng mặt, nhướng mi nhìn từ khánh, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nói triển chiêu bội nghĩa, nói không giữ lời, thật sự là trò cười lớn nhất trên đời, từ tam gia nói thử xem, triển chiêu hắn bội nghĩa thế nào, nói không giữ lời thế nào, hừ, hàng chương lên tiếng, hôm qua hắn đã đồng ý với đại ca, nói việc ngủ đệ hắn sẽ gánh vác ở chỗ bao đại nhân, hôm nay triều đình liền đem binh vây hãm không đảo, hắn chẳng phải nói không giữ lời sao, hôm qua... Hắn còn cùng ngũ thử xương huynh gọi đệ, hôm nay hắn liền vung đau kiếm với chúng ta, đây chẳng lẽ không phải là bội nghĩa, hiểu vân nghe xong, cười lạnh một tiếng, nghĩ đúng là lòng tốt bị coi như lan sói, bao đại nhân cùng triển chiêu hao tổn tâm cơ muốn giúp các người, các người không chỉ không biết cảm ơn, ngược lại nói người ta vô tình vô nghĩa, cuối cùng là ai vô liêm sĩ thật đúng là chó cắn lửa động tân, không biết lòng tốt, huống chi, gây ra chuyện vốn là ngũ thử. Hiểu vân cười cười, khiến hàng trương nhìn mà khó chịu, ngươi cười cái gì, hiểu vân nâng khóe miệng, cười càng sáng lạng, ta nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, sao có thể không cười, hàng Trương sửng sốt, ngươi, hiểu vân không để ý đến hắn, ngược lại nói với Lô Phương, Lô Trang Chủ, hiểu vân cảm thấy huynh đệ ngũ thử lúc này dàn co với triển chiêu, còn không bằng đi tìm tưởng tứ gia cùng bạch ngũ gia về tốt hơn, nếu ngũ thử thật sự nảy sinh xung đột chính diện với triều đình. Vậy sẽ lớn chuyện, tính mạng dân trên đảo buộc chung một chỗ, nếu xong phương giao thủ, sẽ liên lụy người vô tội, có điều, có điều cái gì, những điều hiểu vân nói, lô phương tất nhiên hiểu, nhưng hắn cũng biết, nếu ngũ đệ động thủ, bốn người bọn họ liên thủ cũng không ngăn được hắn, có điều, có thể chế trụ bạch ngũ gia lúc này chỉ có triển đại nhân, nói xong, hiểu vân nhìn về phía triển chiêu, triển chiêu hiểu ý gật đầu, sau đó ôm quyền với lô phương, Triển mổ đi tìm bạch ngọc đường trở về, có điều, những người còn lại trên đảo, xin lô trang chủ lên tiếng, về phía triều đình, sau đó triển chiêu sẽ tới giải thích, lô phương gật đầu, đa tạ hiền đệ, không cần, vừa dứt lời, triển chiêu vén trường bào, dưới chân đẩy một cái, đã nhảy ra xa mấy trượng, rất nhanh không còn bóng người, triển chiêu đi rồi, lô phương nói nhỏ vài câu vào tay hàng chương, hàng chương liền cùng từ khánh đi ra ngoài. Hiểu vân sợ Bạch Ngọc Đường xúc động nóng nảy, gặp lại triển chiêu tới khuyên can lại lửa cháy thêm dầu, triển chiêu dù võ công cao, cũng khó khuyên giải hắn, vì vậy nhờ Lô Phương cho người đưa nàng cùng đi tìm. Triển chiêu nói, Bạch Ngọc Đường có thể cố ý không nghe, nhưng là người Bạch Ngọc Đường để ý, nàng nói hắn sẽ nghe, Lô Phương cũng lo lắng cho Bạch Ngọc Đường, liền dẫn Hiểu vân đi, Lô Trang Chủ cũng biết, Hiểu vân chỉ là một nữ tử. Lại ngàn dặm xa xôi đi theo triển chiêu từ Kinh Thành tới hãm không đảo không, vì sao, Lô Phương hỏi, Hiểu Vân liếc mắt nhìn Lô Phương, sau đó giải thích, bác vương gia đến khai phong phủ báo án Ngọc Như Ý bị trộm, cũng lệnh cho bao đại nhân tức tốc cho người đi lấy lại Ngọc Như Ý, triển đại nhân lĩnh mệnh, nhưng kính nghệ ngũ thử hành hiệp trượng nghĩa, không đành lòng bắt bạch ngũ gia về trị tội, vì thế cầu tình với bao đại nhân, bao đại nhân nghe ngũ thử hành hiệp trượng nghĩa. Lại biết việc Bạch Ngũ Gia trộn Ngọc Như Ý chỉ là nhất thời xúc động, vì thế xin bác Vương Gia một nhân tình, chỉ cần Triển Đại Nhân trong 10 ngày mang Ngọc Như Ý về, sẽ bỏ qua chuyện này. Bác Vương Gia đã đồng ý với bao Đại Nhân, sẽ không báo việc này cho người khác, Hiểu Vân theo Triển Đại Nhân Nam Hạ, cũng để che giấu việc Triển Đại Nhân đi tìm Ngọc, tất cả đều là vì Bạch Ngũ Gia, Lô Phương nghe xong thật sự khiếp sợ, ngây người hồi lâu mới nói, nếu đã như vậy... Vì sao chưa tới 10 ngày triều đình đã biết việc này, phái binh tới đánh, cho dù là để bắt ngủ đệ cũng không cần lao sư động chúng nhiều như vậy, hiểu vân bất đắc dĩ thở dài, cho dù chúng ta giữ bí mật, nhưng thiên hạ không có tường nào không có gió, nếu người khác có ý định gây bất lợi cho hãm không đảo, cơ hội tốt thế này đời nào bỏ qua, nếu có người trước mặt hoàng thượng thêm mắm dặm muối, châm ngòi thì phi, nói hãm không đảo bất kính với hoàng thất có tâm làm phản, nghe nói. Hoàng thượng sẽ làm gì? Lần này không chỉ có hãm không đảo, tới cả bao đại nhân, thậm chí toàn bộ khai phong phủ đều khó thoát liên quan. Mạc Lô Phương sành mép, điểm này không phải hắn chưa nghĩ tới, nhưng hắn không ngờ chuyện Bạch Ngọc Đường trộm ngọc như ý khiêu khích điển chiêu, lại có thể diễn biến tới tình trạng không thể vãn hồi thế này, cho nên hãm không đảo lúc này không thể xung đột với triều đình. Lô Phương thấp giọng, giống như tự nói với chính mình, sau đó lưu lại một câu chỉ đường cho Hiểu Vân. Rồi thi triển khinh công đi mất, lúc triển chiêu đuổi tới bến đò, thấy Bạch Ngọc Đường cùng Tưởng Bình đang tranh chấp, Bạch Ngọc Đường muốn qua sông nganh chiến, Tưởng Bình ngăn không cho hắn rời đảo, hai huyên đệ đang đánh nhau, triển chiêu thấy vậy vội tiến lên khuyên can, Bạch Ngọc Đường đang nóng nảy, nhìn thấy triển chiêu liền nổi trận lôi đình, không nói hai lời rút kiếm đâm tới, mới rồi huynh đệ tranh cãi, không động thủ thực Bạch Ngọc Đường không coi triển chiêu là huynh đệ, vừa ra tay là xuất chiêu ngoan độc. Từng chiêu đều ép người, triển chiêu thấy vậy, cũng không nói nhiều, do kiếm đối phó, hai người bắt đầu đấu nhau, tưởng bình ngồi ở đầu cầu gỗ trên bến đò, thở hồng hộp, lắc đầu cười khổ, chưa tới hai ngày, hai người kia đã đánh 3 trận, có điều triển chiêu tới cũng tốt, hắn có thể nghỉ ngơi một chút, ngũ đệ cũng tạm thời không thể rời khỏi đảo, hiện giờ bờ bên kia toàn quân triều đình, ngũ đệ sang đó chính là có đi không có về, khi Lô Phương đuổi tới. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã giao thủ hơn trăm chiêu, nhưng cả hai đều không thấy mệt mỏi, có xu hướng càng đánh càng hăng, Lô Phương thấy vậy cũng không lo lắng nữa, liền tới ngồi bên cạnh tưởng mình nói chuyện, lúc Hiểu Vân chạy đến bến đò đã mệt tới thở dốc, thấy hai người trên bến đò, một người đứng, một người ngồi, cứ thế nhìn hai người kia đánh nhau hừng hực khí thế, cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười, tai vạ đến nơi, bọn họ còn nhằn hạ tao nhã thưởng thức người khác luận võ. Thật sự là một đám người vô tâm vô phế, loạn thất bát tao, lô trang chủ, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn bọn họ đánh tiếp, Hiểu Vân bước tới hỏi một câu, tưởng bình bất đắc dĩ nở nụ cười, không thì làm sao bây giờ, bọn họ hai người không ai làm gì được nhau, triển chiêu cũng không phải không giữ được ngủ đệ, cứ tiếp tục đánh, ngũ đệ không thể qua bờ bên kia gây chuyện, Hiểu Vân nghe xong lắc đầu, đám huynh đệ này thật là, các ngươi đau lòng huynh đệ, Vậy ai đau lòng cho triển chiêu, vì thế, Hiểu Vân đành lớn tiếng gọi hai người đang đánh tới cao hứng, Bạch Ngũ Gia, mau dừng tay, Giang Ninh bà bà tới rồi. Chương 47, điều tra manh mối Bạch Ngũ Gia, mau dừng tay, Giang Ninh bà bà tới rồi, Hiểu Vân vừa lên tiếng, quả nhiên hiệu quả, Bạch Ngọc Đường nghe tới tên Giang Ninh bà bà lập tức phân tâm, thân hình cứng đờ, triển chiêu thừa cơ liền thoát thân, vài bước đã nhảy tới bên cạnh Hiểu Vân, Hiểu Vân. Sao ngươi lại đến đây, Hiểu Vân cười khẽ, nếu tôi không đến, chỉ sợ triển đại nhân cùng Bạch Ngũ Gia vẫn tiếp tục đánh nhau, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Bạch Ngọc Đường vừa rồi sửng người một chút, nhìn bốn phía không thấy bóng gian ninh bà bà, liền biết mình bị lừa, định quát lên, chợt nhìn thấy ánh mắt Hiểu Vân, mặc dù có chút tức giận, nhưng không nói câu nào, cô nương vì sao lừa ta, Hiểu Vân không đáp, nhưng Lô Phương lại trả lời thay, ngũ đệ. Hiểu vân cô nương cũng là có ý tốt, nếu các ngươi đánh tiếp cũng không thể kết thúc, không nên lãng phí sức lực, thời gian nữa, Tương Bình cũng rất đồng ý gật đầu, Bạch Ngọc Đường hư nhẹ một tiếng, cô nương dùng biện pháp hay thật, Hiểu vân nhìn Bạch Ngọc Đường, trong lòng thở dài, theo phong tục của cổ nhân quy củ hành lễ với hắn, Hiểu vân vừa rồi tình thế bức mắc mới phải nói dối, chỉ là mất đắc dĩ, nếu có gì mạo phạm tới ngủ gia, mong được tha thứ, Hiểu vân nói như vậy khiến cả người Bạch Ngọc Đường không được tự nhiên, khoát tay bỏ qua. Thôi, ngũ gia ta cũng không phải người keo kiệt, không so đo với người, ta không muốn nhiều lời nữa. Đại ca, tứ ca, các huynh cũng đừng cản đệ, Bạch Ngọc Đường mình làm mình chịu, tuyệt đối không liên lụy các huynh đệ, nói xong định đi, Bạch Ngọc Đường, ngươi không thể đi như vậy, triển chiêu bước vài bước ngăn trước mặt Bạch Ngọc Đường, triển chiêu, ngươi tránh ra, Bạch Ngọc Đường trợn mắt, Tiến chiêu lại không chút nhân nhượng, ngũ đệ, không thể, ngũ đệ, chớ xúc động, Lô Phương cùng tưởng bình cũng vội vàng bước lên cản lại, Bạch Ngọc Đường quay đầu trừng mắt nhìn bọn họ, là huynh đệ thì đừng cản ta, ngũ đệ, Lô Phương cùng tưởng bình rất bất đắc dĩ, đúng lúc này, Hiểu Vân chậm rãi tới gần, đứng ở sau lưng Lô Phương, liếc nhìn Bạch Ngọc Đường thông thả nói, Bạch Ngũ gia tính tình kiệt ngạo bất tuân, tất nhiên thà làm ngọc vỡ, Lô Trang Chủ, tưởng tứ gia, các ngài chớ cản hắn, để hắn cùng người ta đồng quy vu tận, để lại danh thơm, không cần phải chịu tội thay huynh đệ mình, càng không nên không để ý người dân trên hãm không đảo sau này không còn nhà để về, lan bạc kỳ hồ, nói xong, lại xoay người nói với triển chiêu, triển đại nhân, ngài không cần lo lắng, mặc kệ hắn náo loạn long trời lỡ đất, cái chết lưới rách đi, không liên quan gì tới chúng ta hết, chúng ta trở về kinh thôi, nói xong, Liên tới gần kéo ống tay áo triển chiêu đi về phía thuyền nhỏ, triển chiêu nhìn tay Hiểu Vân kéo áo mình, có chút xấu hổ cùng bất đắc dĩ, Hiểu Vân, thế này, a đúng rồi, mới đi vài bước, Hiểu Vân lại quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngũ Gia cũng muốn sang bờ bên kia, không bằng đi cùng luôn, người, Bạch Ngọc Đường nhìn Hiểu Vân, khuôn mặt Tuấn Mỹ lộ ra vẻ căng thẳng, muốn nói gì đó, lại phát hiện giờ phút này mình không thể nói nên lời. Lô Phương cùng Tưởng Bình nhìn hai người, khóe miệng có chút run rảy, cô nương này thật đúng là biết nói chuyện, nếu ngủ đệ bị nàng kích thích mà đi cùng nàng, vậy làm thế nào mà thu xếp đây, đây không phải là lửa cháy đổ thêm dầu sao, có điều, phương pháp lửa cháy đổ thêm dầu của Hiểu Vân, lại dùng được với Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường nhìn Hiểu Vân một hồi lâu, không nói một lời xoay người trở về, Tưởng Bình tán thưởng nâng ngón tay cái với Hiểu Vân, sau đó cùng Lô Phương đuổi theo Bạch Ngọc Đường. Triển chiêu nhìn bọn họ rời đi, trong lòng cũng nhẹ nhõm, cười cười gật đầu với Hiểu Vân, làm phiền Hiểu Vân, Hiểu Vân khoát tay, khẽ cười một tiếng, có vài người khi bị kích thích mới có thể tỉnh táo lại, triển chiêu không khỏi lắc đầu thở dài, triển đại nhân, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ, có trở lại kinh thành không, triển chiêu lắc đầu, liền nhíu mày lại, ta muốn sang bờ bên kia xem tình hình thế nào, nếu có thể, triển mổ hy vọng có thể can thiệp một chút. Xem bọn họ có thể rút binh không, Hiểu Vân gật đầu, như vậy cũng tốt, dù sao việc đã đến nước này, kỳ hạn 10 ngày không còn quan trọng nữa, bọn họ cũng không cần vội vã trở lại kinh thành, Hiểu Vân, người, triển chiêu nhìn Hiểu Vân, có chút lo lắng, Hiểu Vân cười cười, tôi ở lại hãm không đảo, lô phu nhân sẽ chăm sóc tôi, triển đại nhân không cần quan tâm, hơn nữa, tôi muốn trông coi con chuột bạch kia, không để hắn xúc động gây chuyện. Bằng không bao nhiêu người trên đảo đều sẽ gặp tai ương, triển chiêu nghe nàng gọi Bạch Ngọc Đường lại chuột Bạch, ban đầu là ngạc nhiên, sau đó bật cười, nhìn Hiểu Vân lắc đầu, vậy Hiểu Vân cẩn thận, ở đây chờ triển chiêu trở về, được, ta sẽ, Hiểu Vân đáp ứng một tiếng, triển chiêu liền lên thuyền nhỏ rời đảo mà đi, nhìn triển chiêu đi xa rồi, Hiểu Vân mới trở lại Lô Gia Trang, lúc này, một nơi ở trong trang đang loạn thành một đoàn. Chính là vì từ sáng sớm Lô Phu Nhân bắt đầu đau bụng sinh, hiện đang lâm bồn, lúc Lô Phương vừa trở lại trang, hạ nhân đã báo Phu Nhân sắp sinh, ba huynh đệ lập tức tới thẳng phòng phía đông, Lô Phương muốn vào phòng sinh, lại bị quản gia và nhà hoàng ngăn cản, lão gia, không được, điềm xấu đó, hơn nữa, lão gia đi vào cũng không giúp được việc gì, cứ đợi bên ngoài thôi, Lô Phương bất đắc dĩ, trong lòng như lửa đốt, nhưng sợ mình vào trong lại vai chạm lung tung. Gây bất lợi với thê tử cùng đứa nhỏ, đành ở ngoài cửa lo lắng đi đi lại lại, nghe tiếng mẫn tú tú rên rỉ đau đớn từ trong phòng sinh truyền ra, thật sự là tâm phế đều khó chịu, mà tưởng bình cùng Bạch Ngọc Đường, đến ngay cả cửa viện cũng chưa vào tới, đã bị lô ma ma ngăn lại, nữ nhân sinh con, hai năm tử chưa thành hôn vào trong làm gì, không khó chịu à, nói xong, liền đuổi bọn họ đi ra, hai người đành phải trở về, ban đầu Bạch Ngọc Đường còn hơi hốt hoảng. Nhưng trong chút lát không nghĩ ra cách, hơn nữa tẩu tẩu sinh con, đại ca hiện tại không thể quan tâm tới hắn, chuyện con trai chưa xong, khiến Bạch Ngọc Đường trong lòng rất khó chịu, không thể làm gì hơn đành đi loanh quanh hết phòng này tới phòng khác trong tràng, tưởng bình lo lắng hắn nhất thời xúc động xong sang bờ bên kia, cuối cùng từng bước không chịu rời khỏi hắn, tứ ca, đừng đi theo đệ nữa, Bạch Ngọc Đường đối với việc tưởng bình cứ đi theo hắn như hình với bóng, có chút tức giận. Tưởng Bình bất đắc dĩ thở dài, ngủ đệ, chớ nôn nóng, bạch ngọc đường quay lại trừng mắt lường Tưởng Bình, hừ một tiếng, lại không nói gì, đi về hướng khác, Tưởng Bình vẫn như trước nhắm mắt theo đuôi, hai người đi đến tiền viện, thấy bên cạnh thi thể hàng phong có một người, nhìn kỹ lại, thì ra là công tôn Hiểu Vân, hai người chấn động, vội bước nhanh tới gần, cô nương đang làm gì vậy, Hiểu Vân đang chuyên tâm xem xét xác của hàng phong, đột nhiên nghe tiếng người hỏi, Hoảng sợ giật mình đứng bật dậy, thấy Bạch Ngọc Đường cùng tưởng Bình, mới hoàng hồn vỗ ngực, thì ra là tưởng tứ gia cùng Bạch Ngũ Gia, làm tôi sợ muốn chết. Tưởng Bình cùng Bạch Ngọc Đường thấy bộ dáng của nàng, cảm thấy có chút buồn cười, lá gan nhỏ như vậy còn nhìn thi thể người ta, cô nương còn chưa trả lời, ở chỗ này làm gì? Tưởng Bình phe phẩy quạt lông cười hỏi, Hiểu Vân liếc liếc nhìn hắn, nghĩ hai huynh đệ này thật đúng là giống nhau, trời lạnh thế này còn cầm quạt. Không khỏi nhớ tới Lương Triều Vĩ cùng Kim Thành Vũ trong phim Xích Bích Đối Địch, chẳng lẽ thật sự để duy trì bình tĩnh, nhưng rõ ràng quạt lông cùng bình tĩnh chẳng liên quan gì đến nhau, nhìn Ngọc Đường là biết, tưởng tứ gia không phát hiện sát chết có điểm bất thường sao, ồ, nghe Hiểu Vân nói vậy, tưởng Bình tò mò, khác thường thế nào, tưởng tứ gia biết bơi, chẳng lẽ nhìn không ra sao, Hiểu Vân nhìn hắn, nghĩ chẳng lẽ hắn hoàn toàn không phát hiện ra sao, tưởng Bình ha ha nở nụ cười. Bạch Ngọc Đường vẫn có chút mờ mịt, xác của hàng phong quả thật có chút kỳ quái, đầu của hắn sương phù quá lớn, Hiểu Vân gật đầu, đúng, hơn nữa không chỉ đầu, Tứ Chi đều sương to khác thường, theo lý, trong thời tiết này, xác chết phải ngâm trong nước hơn 12 canh giờ, Tứ Chi mới bắt đầu trương, cho nên, Tương Bình cùng Bạch Ngọc Đường sáng mắt nhìn Hiểu Vân, cho nên, hắn đã chết hơn 2 ngày, đúng, Hiểu Vân gật đầu, cho nên, nếu hàng phong này là hàng phong thật, Như vậy kể hôm qua chúng ta nhìn thấy là giả, Bạch Ngọc Đường cả kinh, nhìn tưởng bình, tứ ca, huynh nếu đã biết, vì sao không nói cho đệ, tưởng bình có chút oan, bất đắc dĩ nói, ngươi vừa nghe có quan binh ở bờ bên kia liền xông ra ngoài, ta làm gì có thời gian nói với ngươi, Bạch Ngọc Đường phẫn nộ, không nói gì thêm, tưởng tứ gia, thứ cho hiểu vân mạo muội hỏi một chút, hãm không đảo có kẻ thù nào am hiểu dịch dung không, tương bình nghĩ một chút rồi lắc đầu. Hành tổ trong giang hồ, khó tránh kết thù oán với người khác, có kẻ thù là không tránh khỏi, có điều, chưa từng có ai am hiểu dịch dung, hiểu vân trầm tư, lông mày nhăn lại, người này hao hết tâm tư, không tiếc bày ra ván cờ lớn như vậy, tất nhiên có mục đích, phàm là kẻ giết người, nếu không phải vì tài lộc mà thì cũng vì báo thù, người này có lẽ là kẻ thù của hãm không đảo, lại biết võ công không bằng ngũ thử, không đối phó được các ngài. Bởi vậy muốn dùng cái châm ngòi ly gián quan hệ giữa hãm không đảo và khai phong phủ, mượn giao giết người. Hơn nữa, ta có dự cảm, chuyện của hàng phong, cùng mục đích của triển chiêu bị bại lộ, chỉ sợ có liên quan tới nhau. Bạch Ngọc Đường cùng tưởng mình nghe Hiểu Vân phân tích một hồi, không khỏi ngẩn người, cảm thấy kinh ngạc. Cô nương thoạt nhìn tuổi trẻ đơn thuần, tâm tư lại kính đáo như vậy, nói câu nào cũng có lý, không khỏi kính trọng hơn vài phần. Chương 48 Lô Gia có tin mừng cô nương nói có lý, có điều hiện tại ngoại trừ xác chết của Hàng Phong, không có manh mối nào khác, mà nói tới kẻ thù của hãm không đảo, muốn ra cũng không dễ, Tưởng Bình Trầm Ngâm nói, Hiểu Vân nghĩ một chút mới tiếp lời, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chỉ cần chuyện đã xảy ra, tức sẽ lưu lại dấu vết, Hàng Phong thật sự đã chết hai ngày, như vậy Hàng Phong giả kia chắc chắn đã ở trong trang hai ngày, mà trong hai ngày này, không thể không lưu lại dấu vết. con nữa, từ hành vi hôm qua của Hàng Phong, người này rất hiểu đường đi nước bước trong trang. Chúng ta có thể đoán liều, người kỳ vốn ở trong trang, mà hai ngày trước, hắn giết Hàng Phong rồi tự mình dịch dung thay thế. Tương Bình cùng Bạch Ngọc Đường nhìn Hiểu Vân, trong ánh mắt càng thêm kinh ngạc. Hiểu Vân liếc mắt nhìn bọn họ rồi mới nói tiếp. Hiện giờ, việc các ngài cần làm là tập trung người trong trang. Xác nhận mấy điểm? Thứ nhất, hai ngày này, Trong trang có thiếu ai không, thứ hai, hai ngày trước hàng phong đã đi những nơi nào, gặp ai, có hành vi gì kỳ lạ không, thứ ba, nói tới đây, Hiểu Vân dừng lại nhìn Bạch Ngọc Đường, thứ ba, phải hỏi Bạch Ngũ Gia, ta, Bạch Ngọc Đường nhìn nàng, có chút khó hiểu, đúng, Hiểu Vân gật đầu, tôi đã nghĩ, vì sao hàng phong giả không hãm hại người khác, cố tình lại chọn ngài, trong số ngũ thử, ngài võ công cao nhất, Hắn làm như vậy có phải có chút mạo hiểm không, nói cách khác, hắn còn có ý đồ gì, Bạch Ngọc Đường nghe xong vấn đề của Hiểu Vân, yên lặng nhìn nàng một hồi lâu mới ôm hai tay, xoay người bỏ đi, vốn dĩ Hiểu Vân muốn cùng tưởng bình điều tra manh mối, sau đó nghĩ lại, nàng chỉ là người ngoài, không nên lộ diện tốt hơn, vì thế liền đi tìm Mẫn Tú Tú tâm sự, xem có thể từ chỗ nàng ấy tìm ra manh mối gì không, chuyện của Lô Giai Tràng, vốn không liên quan tới Hiểu Vân theo tính tình của nàng, sẽ không chủ động nhúng tay vào chuyện phiền toái, có điều hàng phong lại lợi dụng nàng châm ngòi mâu thuẫn giữa ngũ thử và triển chiêu, còn hại nàng một phen không thoải mái, khiến nàng vô cùng tức giận, quyết tâm không bắt được hắn sẽ không bỏ qua. Lúc Hiểu Vân tất tả chạy tới sân viện của Mẫn Tú Tú, chợt nghe bên trong truyền ra tiếng gào thét khẳng cả giọng khiến nàng giật mình, sau đó nhìn thấy một nha hoàng vội vã bương ra một chậu nước, lúc đi qua bên cạnh, Hiểu vân liếc mắt liền bị chậu nước đỏ làm hoảng sợ, đây là chuyện gì, chẳng lẽ mẫn tú tú đang sinh, Hiểu vân ba bước thành hai chạy vào sân, thấy Lô Phương đang đi qua đi lại trước cửa phòng, xem tư thế quả thật là muốn xông vào trong, Lô Quảng gia, phu nhân nhà ông, Hiểu vân đi đến bên cạnh Lô Đức khẽ hỏi, công tôn tiểu thư, Lô Đức nhìn Hiểu vân lo lắng, phu nhân bà ấy, Hiểu vân thấy hắn muốn nói lại thôi, liền cảm thấy tình hình không ổn. Trong lòng kêu thầm không tốt rồi, chẳng lẽ là khó sinh, lúc này còn chưa có phương pháp mổ đẻ, Mẫn Tú Tú phải làm sao đây, đang suy nghĩ, đột nhiên không nghe thấy tiếng Mẫn Tú Tú kêu nữa, Lô Phương dừng chân, nghiêng tai lắng nghe, rất lâu vẫn không thấy tiếng trẻ con khóc, một lát sau lại thấy nhà hoàng bương một chậu máu loãng đi ra, nhìn màu đỏ sậm, còn chưa tới gần đã ngửi thấy mùi máu tươi, Hiểu Vân giữ nàng lại, Lô Phu Nhân sao rồi, Lô Phương cũng đã đi tới. Nhìn chầm chầm nha hoàng kia, rốt cuộc thế nào rồi, phu nhân sinh không thuận, lô ma ma nói là nghịch sản, bà đỡ đã xoay lại thai vị, nhưng mà, nhưng mà làm sao, lô phương nóng nảy không chịu nổi, một câu này khiến nha hoàng kia sợ tới bật khóc, nhưng mà, phu nhân chịu đâu không nổi, mất đi rồi, hiểu vân lại nghe thấy vài tiếng bột bột, nhất thời mặt trắng bệt, lô phương chạy về phía cửa phòng, hiểu vân thấy vậy cũng vội vàng chạy theo, trong phòng nóng hừng hực. Bày rất nhiều chậu thang, còn đặt rất nhiều nước ấm, đầy phòng đều là sương khói nóng bỏng, trong phòng, phía trước giường ngủ có bày một tấm bình phong, không nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ nghe thấy tiếng vài phụ nhân nói chuyện, còn có tiếng thang cháy lép bép, lô ma đi ra muốn ngăn bọn họ, lại bị lô phương tránh khỏi sông vào, mang che lại, không nhìn thấy nửa người trên của mẫn tú tú, trên giường có hai người phụ nữ, một người ở cuối giường, một người ở đầu giường. Hiểu vân đi vào phát hiện mẫn tú tú đã hôn mê, trên mặt đỏ hồng, hiểu vân mới hiểu tiếng bột bột vừa rồi là âm thanh bà nở đánh vào mặt nàng, hy vọng nàng có thể tỉnh lại. Lúc này người ngồi ở đầu giường đã lùi ra, lô phương quỳ gối ở đó, nắm chặt tay mẫn tú tú, đau lòng không nói nên lời, bà bà, hiện tại thế nào, đứa nhỏ ra chưa, hiểu vân hỏi người phụ nữ ngồi ở cuối giường, vị trí chỉnh xong rồi, đã thấy đầu đứa nhỏ. Chỉ cần phu nhân dùng thêm sức sẽ sinh được, người phụ nữ kia vừa lau mồ hôi trên tráng vừa nói, nhưng mà, hiện tại phu nhân ngất rồi, thuốc đã uống, nhưng nếu nàng vẫn bất tỉnh, thật sự là không có cách nào, bà đỡ nhăn mặt, bệnh người là trời, nếu có gì sơ xuất, chỉ sợ không thể giao phó với lô trong chủ, càng đừng nói tới thanh danh cả đời của bà ta, hiểu vân lo lắng suy nghĩ, tuy nàng không biết đỡ đẻ, nhưng có một cách, có lẽ có thể thử một lần, lô trang chủ. Hiểu vân có một biện pháp, có lẽ có thể thử một lần, Lô Phương nghe Hiểu vân nói vây, giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, lập tức đứng lên, tràn ngập chờ mong nhìn Hiểu vân, cô nương có biện pháp gì, ta nói ra cách này cho lô Trăng chủ nghe, nếu ngài thấy có thể dùng thì dùng, nếu trăng chủ thấy không được, chúng ta nghĩ cách khác, ta khó đảm bảo biện pháp này tuyệt đối hữu hiệu, hiện giờ lô mổ làm sao dám cầu cam đoan tuyệt đối, xin cô nương nói mau đi, nước lạnh tóc mặt. Hiểu Vân phun ra bốn chữ ngắn gọn, nước lạnh tấp mặt. Lô Phương lặp lại bốn chữ của Hiểu Vân, có chút không hiểu được, dùng nước lạnh tấp lên mặt phu nhân, phu nhân gặp nước lạnh hẳn có thể tỉnh lại, hơn nữa nàng bị nước lạnh làm chấn kinh, toàn thân sẽ co lại, nói không chừng có thể trợ giúp việc sinh nở. Hai bà đỡ nhìn Hiểu Vân, trợn mắt há mồm, việc này các bà còn chưa bao giờ thấy đâu. Chân chủ, chuyện này lão bà tử tai chưa từng nghe nói tới, nếu có gì sơ suất Lão bà tử ta không gánh nổi đâu, Lô Phương nhìn Hiểu Vân một chút rồi nói, vậy đại thẩm có biện pháp nào không, bà nở sửng sợ rồi lập tức lắc đầu, Lô Phương trầm tư một lát, sau đó quả quyết nói, Lô mama mau chuẩn bị nước lạnh, Lô mama nhìn Hiểu Vân, lại nhìn Lô Phương, có chút do dự, trang chủ, đi, Lô Phương gầm lên giận dữ, khiến mọi người trong phòng đều cả kinh sửng sờ, Lô mama vội chạy ra ngoài, một gáo nước lạnh, Âm một tiếng hức lên mặt Mẫn Tú Tú, trên giường ước sủng một mảnh, Tây Lô Phương cầm gáo nước vẫn còn run run, cùng với vài tiếng ho khang, Mẫn Tú Tú tỉnh lại, mọi người thấy mắt nàng chậm rãi mở ra, đều sung sướng không thôi, Hiểu Vân trong lòng nhẹ nhõm, cũng coi như buông lỏng, may mà đề nghị không sai, đúng vào lúc này, truyền tới tiếng vui mừng của bà đỡ, có lẽ là mới rồi lúc Mẫn Tú Tú ho khan đã dùng lực, đầu đứa nhỏ hoàn toàn nhô ra, da, Tú Tú nhìn Lô Phương, Thanh âm có chút suy yếu, lô ma ma vội chạy tới đút hồng sâm vào miệng nàng, lão gia, ngài ra ngoài một chút, phu nhân tỉnh rồi, một lát nữa là tốt rồi, Hiểu Vân cũng vội vàng chạy ra khỏi phòng, bên ngoài tốt nhất, phòng sinh kia thật quá kinh khủng với nàng, ước chừng 10 phút sau, trong phòng truyền đến tiếng trẻ con khóc, Hiểu Vân nở nụ cười, sau đó vội vàng chạy ra sân, ngẫn đầu nhìn trời xanh mây trắng, sau đó bật khóc, lưu trân. Tiểu tử ngươi sau này nếu không hiếu thuận với mẹ ngươi, Đinh Hiểu Vân ta là người đầu tiên không tha cho ngươi, ngươi vừa rồi đang nói cái gì, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói, Hiểu Vân giật mình quay lại, thấy Bạch Ngọc Đường đang đứng ngay sau lưng mình, ngươi, ngươi sao lại ở đây, ngươi khóc, Bạch Ngọc Đường bước lên một bước, nhìn mặt Hiểu Vân chầm chầm, Hiểu Vân cúng quyết xoay người xoay lưng về phía hắn xoa xoa mặt, đại tổ ngươi sinh rồi, không tới đó xem à. Mạch Ngọc Đường di chuyển từ đằng sau tới trước mặt Hiểu Vân, xin rồi ta nhìn sau cũng được, ta lúc này hiếu kỳ lời ngươi vừa nói, Lô Trân là ai, còn nữa, ngươi nói ngươi là Đinh Hiểu Vân, ngươi không phải tên công tôn Hiểu Vân sao, Hiểu Vân ngẩn đầu, thấy ánh mắt lanh lợi yên lặng nhìn mình liền trột dạ, thật sự là ngàn vạn không nên, không nên nhất thời kích động nói sai, công tôn cô nương, hay là ta nên gọi Đinh cô nương, Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn Hiểu Vân, Thấy mắt nàng buông xuống nhìn mặt đất, không thèm nhìn mình, ta, chuyện của ta, không nhọc bạch ngũ gia lo lắng, lô phu nhân vừa rồi từ quỷ môn quan trở về, ngươi là tiểu thúc lại không quan tâm, ngươi không tới gặp nàng, vậy ta đi, nói xong, hiểu vân xoay người bước đi, ta không tìm được lý do giải thích, cũng có thể duy trì im lặng chứ, bạch ngọc đường thấy nàng vội vàng xoay người tránh đi, mỉm cười, cũng không truy vấn nữa, theo phía sau nàng. Lúc Hiểu Vân trở lại phòng Mẫn Tú Tú, bà nợ đã đi rồi, trong phòng cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, đứa trẻ được Lô Ma ôm đứng ở gian ngoài, Lô Phương đứng ở phòng chính nói chuyện cùng Mẫn Tú Tú, Hiểu Vân tuy rằng muốn thăm Mẫn Tú Tú, nhưng không muốn quấy rầy vợ chồng người ta nói chuyện, vì thế tới gần Lô mama nhìn Tiểu A Nhi, đứa nhỏ được bọc trong quần áo thật dày, chỉ lộ ra cái đầu, trẻ con mới sinh nhìn không đẹp lắm, mắt vẫn nhắm chặt, mặt đỏ rực. Tráng còn nhiều nếp nhăn, tóc máu mềm mại dính trên đầu, cái mũi nho nhỏ, khẽ khàng thở, cái miệng nhỏ nhắn chép chép, vẫn rất đáng yêu, Hiểu Vân vương tay, nhẹ nhàng cẩn thận điểm điểm trên khuôn mặt nhỏ, mềm quá, giống như đám mê vậy, Hiểu Vân nhìn một hồi không khỏi nở nụ cười, lô mama ma, da nó thật mềm mại, có điều, tiểu hài tử mới sinh trong chẳng khác khỉ lắm, lô mama ma trừng mắt lường nàng, cười sẵn giọng, công tôn tiểu thư nói gì thế? Tiểu Thiếu Gia sao lại giống khỉ được, Hiểu Vân le lưỡi ngượng mùng, trong lòng lại nghĩ quả thật rất giống Tiểu Hầu Tử mà. Chương 49, bóc kén kéo tơ quả thật rất giống Tiểu Hầu Tử, Hiểu Vân cả kinh, còn tưởng mình lại không cẩn thận nói ra lời trong lòng, ngẫn đầu thấy Bạch Ngọc Đường đứng cạnh Lô Ma Ma mang vẽ mặt tò mò nhìn Tiểu A Nhi, Lô Ma Ma có chút bất đắc dĩ, ngủ da sao cũng nói vậy chứ, Hiểu Vân cười gượng vài tiếng, lúc này Lô Phương từ bên trong đi ra. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyền độc.com, đại ca, chúc mừng, Lô Phương cười thật vui vẻ, đa tạ ngũ đệ, Lô Trang Chủ, chúc mừng, Hiểu Vân cũng cười cười chúc phúc, Lô Phương nhìn Hiểu Vân, lòng tràn đầy cảm kích, lần này, thật sự là nhờ công tôn cô nương, Lô mổ lúc này xin đa tạ, nói xong, liền ôm quyền thi lễ, Hiểu Vân bước lên phía trước ngăn lại, Hiểu Vân đâu có làm gì, Lô Trang Chủ không cần như vậy, không không không. Một câu của công tôn cô nương, cứu phu nhân cùng tính mạng con ta, ân cứu mạng của công tôn cô nương, một nhà lô mổ suốt đời sẽ không quên. Chuyện này, Hiểu Vân bị thái độ nghiêm túc của Lô Phương khiến không biết phải làm sao, nàng thật sự không giỏi ứng xử tình huống này, Lô Trang chủ, thật sự không cần như vậy. Công tôn cô nương, bất luận thế nào cũng phải nhận lòng biết ơn của Lô Mổ, nếu không, Lô Mổ cùng phu nhân đều khó có thể yên tâm, Lô Phương nhìn Hiểu Vân. Vô cùng kiên trì, thế này, Hiểu Vân có chút khó xử, được rồi, câu cảm tạ của Lô Trăng Chủ ta nhận vậy, vậy, mời đặt tên cho con ta, tên, vì sao muốn ta đặt tên, chuyện lớn như vậy, không nên, không nên, Hiểu Vân vừa nghe Lô Phương đều nghị, liền lắc đầu như trống bỏi, chuyện đặt tên phụ thân hắn không làm thì để mẫn tú tú làm, sao lại kêu nàng làm chứ, công tôn cô nương, Lô Mổ mới vừa rồi đã cùng phu nhân thương lượng. Vì để con ta khắc ghi ân tình của cô nương, chúng ta quyết định để cô nương đặt tên cho nó, cô nương mới vừa rồi đã đồng ý, giờ không thể từ chối, Lô Phương nói vô cùng khẳng định, có chút không chấp nhận từ bỏ, Hiểu Vân có chút vô thổ, có chút bất đắc dĩ, nhìn mặt Ngọc Đường cầu cứu, hắn lại cười với nàng giống như đang xem diễn, Hiểu Vân dậy dụ một phen, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, bỏ đi bỏ đi, nếu người ta đã nhờ cậy, đặt thì đặt. Không phải chỉ là một cái tên thôi sao, cũng không phải việc gì khó, với lại, nàng có sẵn để dùng rồi, một khi đã như vậy, Hiểu Vân quá phận một lần vậy, Lô Phương cười gật đầu, công tôn cô nương, mời, Hiểu Vân suy nghĩ rồi nói, gọi là Lô Trân đi, Trân của Quý Trọng, lấy tên này vì sinh mệnh tới không dễ, phải Quý Trọng thật tốt, lại có ý là Trân Bảo của cha mẹ, yêu thương của cha mẹ, cha mẹ sinh thành dưỡng dục không dễ, phải Quý Trọng cha mẹ. Lô Trăng chủ cảm thấy thế nào, hay, Lô Phương nghe xong, nhịn không được vỗ tay tán thưởng, công tôn cô nương đặt tên rất hay, sau này con ta tên là Lô Trần đa tạ cô nương, Hiểu Vân ngượng ngùng cười, nàng cũng không biết tên này có phải do nàng đặt không, chỉ nhớ con của Lô Phương hình như tên là Lô Trân, nhưng mà nàng không ngờ lại do mình nói ra, Hiểu Vân Vụng trộm liếc mắt nhìn mạch ngọc đường, phát hiện hắn không nhìn mình, không khỏi thở vào một hơi, may mà hắn không chú ý. Ba người nói chuyện thêm một lát rồi Hiểu Vân rời khỏi phòng Mẫn Tú Tú, Bạch Ngọc Đường nhìn bóng Hiểu Vân rời đi, có chút suy nghĩ, rời khỏi sân viện của Mẫn Tú Tú, Hiểu Vân có cảm giác nóng lạnh song song, bên trong thì vui vẻ vì sinh mệnh mới ra đời, còn bên ngoài, mọi chuyện chưa được điều tra rõ, bờ bên kia quan binh như hổ rình mồi với hãm không đảo, mà nàng thật sự không muốn nói những việc này với Lô Trang Chủ, cứ để hắn hưởng thụ thêm niềm vui sướng của người làm cha trong chốc lát nữa đi. Nghĩ như vậy, hiểu vân liền một mình đi tìm tưởng bình, không nghĩ tới, mới đi một nửa, tưởng bình đang vội vàng đi tới, tưởng tứ gia, công tôn cô nương, tưởng tứ gia đi gấp như vậy, có phát hiện gì sao, tưởng bình nhíu chặt mày, gật đầu, đúng như lời công tôn cô nương nói, mấy ngày qua trong trang quả thật thiếu một người, vậy sao, người kia hiện giờ, tưởng bình lắc đầu, hôm qua có người gặp hắn, nhưng hiện giờ không rõ tung tích, Vậy người cuối cùng nhìn thấy hắn là ai, vào lúc nào, ở đâu, có thấy hắn mang theo thứ gì không, hiểu vân nhìn tưởng bình hỏi, thuyền phu ở bến đò, chiều tối hôm qua, thuyền phu nói, hắn nói quảng gia bảo hắn lên trấn mua vài thứ, thuyền phu còn đưa hắn sang bờ bên kia, có điều, hắn chưa từng trở về, về phần hắn mang theo thứ gì không, ít nhất không có thứ gì kích thước lớn, thuyền phu nói hắn không có hành lý gì hết, tưởng bình lần lượt thuật lại tình hình cho hiểu vân. Hiểu vân nghe xong một tay ôm ngực, một tay chống cầm, nghiêng đầu suy nghĩ một lát mới nói, theo đó, suy đoán của ta là, người nọ hai ngày trước giết hàng phong, bản thân dịch dung giả làm hàng phong, làm ra chuyện xấu, sau đó trở lại bộ dáng của mình, lúc đó toàn bộ hãm không đảo đều đi tìm hàng phong, không ai chú ý tới hành động của người khác hay thiếu mất ai khác, người kia liền thừa dịp loạn rời khỏi hãm không đảo, tưởng tứ gia, ngài nghĩ sao, tưởng bình gật đầu. Suy đoán như vậy cũng có lý, hơn nữa, Hiểu Vân nói tiếp, người nọ đi rồi, sáng ngày hôm sau, cũng tức là sáng nay, quan binh triều đình tới, trùng hợp như vậy, không thể không khiến người ta hoài nghi hắn có liên quan tới việc này, có lẽ hắn là người ở Kinh Thành, thậm chí có lẽ có quan hệ mật thiết với ai đó trong triều đình, có điều những lời này nàng không nói với tưởng bình, chuyện trên quan trường, nàng nói với triển chiêu nghe trước tốt hơn, tưởng bình nghe vậy cũng tỏ ra đồng ý. Vì thế hai người cùng đi, tưởng Bình tìm Lô Phương nói lại tình hình, còn Hiểu Vân, tuy nói tới bến đò đợi triển chiêu, nhưng đã có dự tính khác, Hiểu Vân chậm rãi đi dọc bờ hồ, nhìn sóng nước khẽ khàng vỗ lên kè đá, ao ào, ào tan bọc trắng như nở hoa, nhưng ánh mắt không có tiêu cự, bởi tâm không ở nơi này, mà đang suy nghĩ một vài vấn đề, nàng suy nghĩ, người kia làm thế nào giết hàng phong vứt xác xuống hồ mà không ai phát hiện mà thi thể Hàng Phong vì sao mãi tới hôm nay mới bị phát hiện, hơn nửa thời gian phát hiện lại tình cờ như vậy. Nếu không phải bọn họ phát hiện ra xác Hàng Phong đã ngâm trong nước hơn 2 ngày, bọn họ sẽ không phát hiện thời điểm Hàng Phong chết đã hơn 2 ngày, càng không phát hiện Hàng Phong hôm qua là giả. Hiển nhiên, mưu kế của người nọ quá sâu, hắn vốn muốn để người khác nghĩ mọi chuyện đều do Hàng Phong làm, mà Hàng Phong trên đường chạy trốn rơi xuống nước bỏ mình, về phần hắn, một thôn trăng lớn như vậy. Một hai ngày không tới làm việc cũng không khiến ai chú ý, sau đó, hung thủ đã chết, chuyện này cũng kết thúc, mà nghi phạm thật sự lại không chút liên quan nhân nhân ngoài vòng pháp luật, nghĩ như vậy, Hiểu Vân không khỏi có chút bội phục, nhưng thật không may, cho dù là thi thể cũng có thể nói chuyện, có lẽ hắn không dự đoán được bọn họ thông qua thi thể mà suy đoán được thời gian tử vong của hàng phong, thật sự trăm kính không sơ hở lấy một, mà điểm sơ sảy ấy. Chính là manh mối quan trọng điều tra ra sự thật, có điều, tất cả vẫn là Hiểu Vân phỏng đoán, không có chứng cớ hơn nữa còn có vấn đề chưa tìm được đáp án, ví dụ, vì sao thi thể hàng phong lại xuất hiện vào thời điểm đó, đi đi lại lại, Hiểu Vân đột nhiên lão đảo một chút rồi ngã sấp, cuối đầu nhìn mới phát hiện vừa rồi mình không nhìn đường, không cẩn thận vấp phải một bình sứ nhỏ, hơn nữa, bình sứ này thoạt nhìn còn tương đối tinh xảo. Hiểu vân cầm vào tay mới phát hiện bình sứ này làm khá đẹp, toàn thân phát ra ánh sáng trắng, không hề có tạp chất, đặt dưới ánh mặt trời gần như trong suốt, hình dáng tinh tế, to bằng lòng bàn tay nàng, khiến người ta yêu thích, vì thế Hiểu vân lấy khăn lau sạch rồi cất vào trong ngực, đang lúc Hiểu vân định đứng dậy chạy lấy người, đột nhiên phát hiện giữa đống đá hỗn loạn có mấy mảnh vụn màu vàng nâu to nhỏ khác nhau, nhặt vào tay thấy giống như bình rượu trong trang. Hiểu vân cảm thấy tò mò liền nhặt hết mấy mảnh vỡ định ghép lại, quả nhiên hợp lại thành hình dáng một bình rượu, lúc này, một câu của Mẫn Tú Tú từng nói thoáng hiện lên trong đầu, Hàng Phong là người thành thật, nhưng mà có một điểm không tốt là tham rượu, thường xuyên uống rượu vào ban đêm, có điều chưa từng trễ nải công việc nên chúng ta cũng kể hắn, chẳng lẽ, bình rượu vỡ này có liên quan tới Hàng Phong, chẳng lẽ trước khi hắn chết từng tới nơi này, Hiểu vân nhìn mảnh vỡ bình rượu tới xuất thần. Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, Hiểu Vân ngẩn đầu thấy Bạch Ngọc Đường đang tới gần, Hiểu Vân đứng lên, vỗ vỗ rũ bùm trên mép váy, Bạch Ngọc Đường chạy tới trước mặt nàng, Bạch Ngũ Gia, thì ra cô nương ở đây, nghe tứ ca nói cô nương đi ra bến đò, sao lại ở đây, tôi không có việc gì làm, liền đi loanh quanh một chút, có điều không ngờ phát hiện chuyện ngoài ý muốn, hả, Bạch Ngọc Đường nhớ mi, có phát hiện gì, Bạch Ngũ Gia có nhận ra thứ này không? Hiểu vân đưa mấy mảnh bình rượu vỡ cho Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường nhận lấy nhìn một chút rồi trả lời, đây là bình rượu của Lô Gia Trang, Bạch Ngũ Gia xác nhận là bình rượu của Lô Gia Trang, không phải của nơi khác, Bạch Ngọc Đường gật đầu, đương nhiên, bình của chúng ta có 5 điểm đỏ làm dấu hiệu, đây chính là bình rượu của Lô Gia Trang, cô nương hỏi cái này làm gì, Hiểu vân liền nói lại suy đoán vừa rồi của mình cho Bạch Ngọc Đường biết, Bạch Ngọc Đường vừa nghe vừa liên tục gật đầu, theo lời cô nương, Có lẽ Hàng Phong bị hại ở chỗ này, Hiểu Vân gật gật đầu, ta đoán thế này, người kia biết Hàng Phong ham rượu, vì thế hẹn hắn tới đây nói mời hắn uống rượu, Hàng Phong thích uống mấy ly rượu vào ban đêm, lại không đề phòng hắn, vì thế đúng hẹn mà tới, người nội cho Hàng Phong bình rượu, Hàng Phong uống vội, rồi bị hôn mê vì dược bỏ bên trong, vì thế bình rượu rơi khỏi tay hắn rơi xuống vỡ nát, sau đó người kia liền dìm hắn xuống nước cho đến khi hắn chết đuối. Bạch Ngọc Đường nghe xong cảm thấy vài phần có lý, nhưng lại cười hỏi, cô nương làm sao biết hắn bị ngất vì mê dược mà không phải bị đánh, hoặc là bị giết rồi mới ném xuống nước, Hiểu Vân liếc nhìn hắn một cái rồi mới miễn cưỡng nói, bởi vì đầu hắn không có vết thương, trong bụng có nước, có điều, ta đã nói đây chỉ là suy đoán thôi, nhưng bất kể hắn bị hạ thuốc mê hay bị đánh, chắc chắn lúc còn sống bị ném vào nước, nói cách khác, chắc chắn hắn vì sạc nước mà chết, hơn nữa. Chỗ này chính là nơi phát sinh vụ việc." Nói xong, Hiểu Vân chỉ chỉ nơi mình đang đứng, Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Cho nên, cho nên chúng ta phải tìm kiếm trong phạm vi quanh đây xem có manh mối giúp phá án không." Nói xong, Hiểu Vân bắt đầu xem xét chung quanh, Bạch Ngọc Đường thấy vậy, cười hai tiếng rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Chương 50: Từng bước phá án Bạch Ngũ gia, nói xem hung thủ làm thế nào?" Hiểu Vân vừa đi vừa hỏi Bạch Ngọc Đường, "Cái gì mà làm thế nào?" Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn nàng không hiểu, chính là, thi thể hàng phong đã ngâm trong nước hai ngày, nhưng vì sao sáng nay mới phát hiện ra, Hiểu Vân xoay người nói ra nghi vấn của mình, Bạch Ngọc Đường nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói không biết, Hiểu Vân thấy vậy nhíu mày rồi đi tiếp, đột nhiên lại dừng bước, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện thi thể bị phát hiện ở đâu vậy, nàng đã quên mất, quên mất điểm quan trọng nhất là nơi phát hiện thi thể, Bạch Ngọc Đường nghe nàng nhắc tới. Lại như chợt nhớ ra cái gì đó, ở phía bên phải đảo, mau mau mau, chúng ta tới đó xem sao, Hiểu Vân có chút nóng ruột, nàng đang nghĩ tới vài thứ, hôm qua lúc tới đây, nàng chú ý thấy bên phải đảo hình như có rất nhiều hồ với núi, vậy có thể có thứ kia không, hai người vội vàng chạy tới nơi, Hiểu Vân có chút thở dốc, có điều khi nhìn thấy vách đá bị nước hồ mà nhẵn bóng liền nở nụ cười, quả nhiên, chính là như thế, Bạch Ngọc Đường thấy nàng cười. Cảm thấy có chút mặt danh kỳ diệu, nghĩ nha đầu này vì sao kỳ quái như vậy, cổ quái khiến người ta nhìn mà cảm thấy hồi hộp, đang suy nghĩ, Hiểu Vân đã nhanh chân bước tới gần vách đá, Bạch Ngọc Đường lập tức đi theo, ngươi muốn đi đâu, Hiểu Vân chỉ chỉ khe hở ở giữa vách đá bên kia, nơi đó, Bạch Ngọc Đường theo hướng chỉ nhìn kỹ lại không khỏi sưởng sốt, nơi đó, đi vào đó làm gì, tìm một thứ, tìm một thứ, Bạch Ngọc Đường nghi hoặc nghiêng đầu nhìn nàng, giống như muốn nói. Ngươi vào đó tìm gì vậy, hiểu vân liếc mắt xem thường, thở dài một tiếng, bạch ngủ da, ngày sắp thành vẹt rồi, đi chẳng phải sẽ biết ta muốn tìm gì sao, bạch ngọc đường cười, ngươi muốn tìm gì nói cho ta biết, ta đi tìm cho ngươi, nói xong còn ý tứ nhìn chân nàng, hiểu vân nhìn ánh mắt cố ý của hắn mới biết hắn nghĩ gì, chân nàng ngắn vậy, muốn đi tới đó không dễ dàng, có điều, nàng vẫn muốn tận mắt nhìn hiện trường, không biết có đúng như nàng suy đoán không. Kỳ thật, ta cũng không dám chắc thứ ta muốn tìm có hay không, cho nên muốn tự mình đi một chuyến, đành khổ nhọc ngủ dè đưa ta qua đó. Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút kỳ quái, có điều không nói gì thêm mà làm theo lời nàng, có khinh công thật là tốt. Bạch Ngọc Đường kéo cánh tay Hiểu Vân, nhảy hai nhịp ba bước đã tới bên kia, đứng trên bề mặt một tảng đá lớn dưới vách đá. Có điều, tay của nàng bị túm đến đâu, Bạch Ngọc Đường nhìn mấy khe hở hẹp dọc theo vách núi nghi ngẩm. Không biết Hiểu Vân định tìm gì, vách đá này không cao nhưng lại khá dốc, có chỗ dựng đứng, trên bề mặt là nham thạch, ở giữa lại có một cái hố sâu mấy trượng, bên dưới vách đá vì bị hồ nước năm năm tháng tháng bào mòn, khuét thành một cái vũng nhỏ, bên trên phủ kín rêu sỉ xanh đen, lúc này bởi vì thủy triều chưa lên nên lộ trên mặt nước, xanh mướt sáng rỡ, nhưng kỳ quái là, giữa khe hở có hai cây gậy trúc cắm vào, một nửa chìm dưới nước, một nửa nổi lên trên. Ước chừng cao 3 thước vì sao lại có cây trúc ở đây, Bạch Ngọc Đường cảm thấy khó hiểu, nghiêng đầu hỏi Hiểu Vân, cô nương tìm thứ này, Hiểu Vân gật đầu, chính là thứ này, tay phải Bạch Ngọc Đường vô ý đưa lên vuốt cầm, cây trúc này cùng thi thể hàng phong có liên quan gì chứ, cây trúc này thoạt nhìn khá lớn, hung thủ đã lợi dụng chúng nó để giấu thi thể hàng phong, hơn nữa khiến hắn vào thời gian nhất định tự động xuất hiện, Hiểu Vân thần bí cười trả lời Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhăn mặt nhíu mày, ta nói cô nương này, ngươi đừng có thừa nước đục thả câu với ta, Hiểu Vân mỉm cười, Bạch Ngũ ra, mùa này Thủy Triều lên xuống vào lúc nào, ước chừng cuối giờ thân Thủy Triều bắt đầu lên, cuối giờ Tuất bắt đầu xuống, vậy, nói tới đây, đôi mắt Bạch Ngọc Đường chợt sáng lên, ngươi nói là hung thủ lợi dụng Thủy Triều lên xuống khống chế thời gian thi thể hàng phong xuất hiện, Hiểu Vân gật đầu, Bạch Ngọc Đường này quả nhiên là người thông minh, Nói một chút đã hiểu ra, ta nghĩ, hung thủ vào cuối giờ tốt lúc thủy triều xuống, ở vị trí cây trúc này thả thi thể hàng phong, sau đó, sau đó đợi tới ngày hôm sau khi thủy triều lên, thi thể sẽ bị thủy triều đẩy lên cao hơn cây trúc, rời khỏi vị trí này, sau đó lại theo thủy triều trôi ra ngoài, Bạch Ngọc Đường vội nói tiếp, đúng, Hiểu Vân gật đầu, hơn nữa, lúc chiều tối sẽ không ai phát hiện nên mãi tới ngày hôm sau mới có người nhìn thấy thi thể, mà lúc đó, Mọi người theo suy nghĩ thông thường sẽ nghĩ hắn mới chết không lâu, Bạch Ngọc Đường gật đầu, ánh mắt nhìn Hiểu Vân có chút sợ hãi, không ngờ nha đầu kia thật sự có chút bản lĩnh, chẳng lẽ người của Khai Phong phủ đều lợi hại như vậy? Ngươi sao lại nghĩ ra? Hiểu Vân có chút đắc ý nho nhỏ cười nói, cái này cần sức tưởng tượng phong phú cùng năng lực điều tra. Sức tưởng tượng, năng lực điều tra, đó là gì vậy? Bạch Ngọc Đường lại bị mấy lời Hiểu Vân không cẩn thận ra gây hoang mang. A Hiểu vân cười gượng vài tiếng đây, chính là căn cứ theo manh mối hiện có, suy đoán tình huống có thể xảy ra, được rồi, đáp án đã tìm ra, chúng ta trở về thôi, nói không chừng triển đại nhân đã trở lại, Bạch Ngọc Đường cái hiểu cái không nhưng vẫn giả như đã hiểu rõ mà gật đầu, hai người cùng nhau trở về, lúc Hiểu vân cùng Bạch Ngọc Đường trở lại trang, lô ma ma vừa vặn bương lên mấy bát canh, Hiểu vân lúc này mới nhớ ra hôm nay tới điểm tâm còn chưa ăn, khó trách cảm thấy bụng rỗng. Có chút đói, Lô Ma thấy hai người bọn họ bước vào liền gọi bọn họ ăn, Hiểu Vân cũng không khách khí lấy một chén ngồi một bên chuyên tâm ăn, trong bát canh nóng là nước gừng, có chút rau xanh, bên trên trắng lòng đỏ trứng vàng ống, khói trắng nóng hổi, hơn nữa, trong mùa đông dùng gừng nấu canh, chính là ngon nhất, hứt được nửa bát cả người đã nóng lên, lúc ấy Hiểu Vân còn nghĩ Lô Ma Ma này thật cẩn thận, sau này mới biết nấu canh này là vì việc sinh nở của Mẫn Tú Tú. Đây là tập tục địa phương, nữ nhân sau khi sinh con, việc đầu tiên là phải uống canh, hơn nữa phải mổ gà mái nấu canh kèm theo gừng, mà người trong nhà cũng phải ăn cùng nhau, chung hưởng niềm vui, trong lúc hiểu vân ăn, Bạch Ngọc Đường thuật lại chuyện họ mới phát hiện với đám người lô phương, có điều, bọn họ ngoại trừ ngạc nhiên vì thủ pháp của người nọ, lại không có nhiều ý kiến, bọn họ đã hiểu rõ, ngũ thử đã rơi vào cạm bẫy của người ta. Mà cạm bể này từ một tháng trước đã bắt đầu dăng lên, người kia tên là Trương Lãng, một tháng trước tới Lô Gia Trang, lúc ấy một gia nhân trong trang sinh bệnh, tạm thời không thể làm việc, vì thế thuê hắn tới làm tạm, nay nghĩ lại, hắn tới hẳn không phải ngẫu nhiên mà đã ủ mưu từ lâu, nói không chừng tên Gia Nô kia cũng không phải sinh bệnh, mà là trúng độc, chỉ là người bình thường, ai lại nghĩ ra trò này, nghĩ đến đây, Lô Phương không khỏi thở dài. Thật sự là ngồi trong nhà cũng có họa từ trên trời rơi xuống, lúc mọi người đang cảm tháng, Triển Chiêu đã vội vàng trở lại, Triển Đại Nhân, Triển Chiêu vừa bước vào cửa, Hiểu Vân đã lên tiếng ngay đón, Lô Phương cũng đứng lên, Hiền Đệ, tình hình thế nào, Triển Chiêu nhìn Hiểu Vân, sau đó mới ôm quyền thi lệ với Lô Phương, Lô Trang Chủ, Lô Phương cũng thi lễ Hiền Đệ không cần đa lễ, tình huống lúc này sao rồi, Triển Chiêu nhìn Lô Phương, lại nhìn Bạch Ngọc Đường rồi mới nói, Lúc này chỉ có thể đem Bạch Ngũ Gia đi mới có thể giải vây cho hãm không đảo, chuyện này, Lô Phương cùng Tưởng Bình nhìn nhau, đầy mặt u sầu, không biết làm thế nào cho phải, bản thân Bạch Ngọc Đường lại không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ, không biết đang nghĩ gì, triển chiêu, huynh đệ chúng ta năm người lúc cách nghĩa đã từng thề với trời đồng lòng, cùng sinh cùng tử, hôm nay chúng ta sẽ không để ngủ đệ đi một mình, Tưởng Bình nhìn triển chiêu, nói như đinh đóng cột, đúng, Chúng ta sẽ không bỏ mặt ngũ đệ, vừa dứt lời, hàng chương và tử khánh cũng tiến vào, triển chiêu nhìn bọn họ, không khỏi nhíu mày, huynh đệ bọn họ có nạn cùng chịu, hắn tất nhiên hiểu, nhưng mà tình hình hiện tại, nếu hắn không đưa Bạch Ngọc Đường đi, dân chúng trên hãm không đảo sẽ gặp phải tai ương, lô trang chủ, việc đã đến nước này, chúng ta đã không còn cách xoay chuyển thế cục, triển mổ đang tìm cách giảm thương tổn đến mức thấp nhất, triển mổ đưa Bạch Ngọc Đường rời đảo thuyết phục quan binh rút lui, như vậy dân chúng trên hãm không đảo sẽ giữ được cuộc sống yên ổn. Nếu không, lời của Hiền đệ Lô mổ hiểu, vì dân chúng trên đảo, Ngũ thử không có lựa chọn nào khác. Một khi đã như vậy, huynh đệ chúng ta 5 người theo ngươi vào kinh là được. Kiển chiêu nghe Lô Phương nói như thế, vừa cảm khái vừa bất đắc dĩ, cảm khái tình nghĩa sâu sắc của Ngũ thử, bất đắc dĩ vì năng lực hữu hạn của mình, không thể xử lý chu toàn chuyện này, chỉ có thể thở dài nói Lô Trang Chủ, một người bị giam, vẫn tốt hơn 5 người đều bị giam, Lô Trang Chủ, xin thứ cho Hiểu Vân vô lễ, Lô Phu Nhân vừa mới sinh, cần được chăm sóc, Lô Trang Chủ mà đi, mẫu tử Phu Nhân làm thế nào, xin Lô Trang Chủ vì Lô Phu Nhân và Lô Trân mà suy nghĩ lại, lời Hiểu Vân vừa nói ra, khiến Lô Phương rơi vào thế tiếng thoái lưỡng nan, ngây người nhìn Hiểu Vân không biết nên nói gì, tình nghĩa huynh đệ quan trọng, nhưng tình nghĩa vợ chồng thì sao? Đúng vào lúc này, Bạch Ngọc Đường vẫn im lặng cuối cùng mở lời, tình nghĩa của các vị ca ca với Ngọc Đường, Ngọc Đường ghi nhớ tổng lòng, cảm kích không thôi, nhưng mà việc này do Ngọc Đường gây ra, để Ngọc Đường một mình gánh vác đi, nói xong, Bạch Ngọc Đường đứng dậy nói với Triển Chiêu, Triển Chiêu, ta đi theo người, ngũ đệ, Lô Phương kêu lên kinh hải, tưởng bình, hàng chương cùng từ khánh ba người vài bước xông lên giữ chặt tay Bạch Ngọc Đường, ngũ đệ. Chúng ta không để để đi một mình đâu, nhị ca, các huynh buông ra, Bạch Ngọc Đường nhìn mấy vị ca ca, kiên định nói, ba người kia cũng không chịu buông tay, yên lặng nhìn Bạch Ngọc Đường, bốn người lâm vào thế giàn cò, lô trang chủ, hàng nhị gia, từ tam gia, tưởng tứ gia, triển chiêu nhìn bốn người bọn họ, hai tay ôm quyền thi lễ với từng người, triển mổ lúc này xin cam đoan với các vị, lần này đưa Bạch Ngũ gia vào kinh. Triển mổ sẽ nghĩ mọi cách đảm bảo bình an cho hắn, nếu không, triển mổ sẽ dùng mạng đền mạng, cho nên, xin các vị yên tâm. Triển chiêu vừa nói ra, người trong sảnh đột nhiên đều tỉnh lại, trong nhất thời yên lặng như tờ, mọi người đều kinh ngạc nhìn triển chiêu, vẽ mặt khiếp sợ, triển đại nhân, ngài điên rồi.